Nếu những người không muốn nói tới những việc này vậy thì... Lời nói của Huyền Cốt Thượng Nhân thay đổi. Dường như đang muốn đổi vấn đề khác. Lúc này bỗng nhiên có một chuỗi âm thanh trong trẻo phát ra từ trong người lão ma. Âm thanh thanh thúy cực kỳ dễ nghe khiến cho Hàng Lập hơi bị sửng sốt. Huyền Cốt Thượng Nhân nghe được âm thanh này mới đầu liền ngỡn ra. Sau đó sắc mặt lộ ra vẻ không dám tin. Vừa vui mừng vừa sợ hãi. Hắn không để ý gì đến Hàng Lập. Đột nhiên đấm một quyền vào ngực của chính mình. Bập một tiếng... Một khúc xương trắng ẩn từ trong cơ thể hắn phóng ra, bay quanh người của Huất Cốt thượng nhân một vòng, sau đó liền rơi vào tay của hắn. Thì ra âm thanh lúc nãy là do miếng xương này tạo ra. Hàn Lập Trường hai mắt nhìn, lộ xuất vài tia nghi hoặc, có điểm không hiểu được. Khi lão ma cầm vật ấy trên tay, sắc mặt lại càng thêm vui vẻ. Rắc một tiếng, lão ma dùng năm ngón tay siết một cái, khúc xương đó vỡ vụn biến thành một đám bột trắng, từ bên trong bay ra một quang đoàn màu trắng cùng với một con hắc trùng giống như giấy màng vậy. Con hắc trùng bay quanh quang đoàn màu trắng không ngừng kêu to. Nhưng khi nó vừa tới Huyền Cốt thượng nhân, nó liền dừng kêu, tự động nhập vào cơ thể hắn. Huyền Cốt thượng nhân thấy vậy liền cười to ha hả một trận, sau đó nắm lấy quang đoàn vào trong tay, sau đó bạch quang biến mất, trên tay hắn xuất hiện một khăn gấm cổ kỹ ó vàng. Hàn Lập phía đối diện thấy vật đó thì trong lòng không khỏi chấn động. Khăn gấm này nhìn rất là quen mắt, rất giống với bức tàng đồ mà hắn thu được từ Hắc Sắt Giáo chủ, chẳng lẽ giữa hai cái đó có quan hệ gì với nhau? Hàn Lập liền suy nghĩ biết từ vật này mình có thể giải khai được đầu mối bí mật của tang đồ nên hắn liền mở to hai mắt quan sát kỹ càng nhất cử nhất động của đối phương nhưng đáng tiếc huyền cốt thượng nhân chỉ nhìn thoáng qua vật đó một cái rồi nhanh cất nó vào trong áo của mình sau đó nhìn hàng lập nói với vẻ mặt bình tĩnh nếu ngươi và hai tên nghịch đồ của ta không có quan hệ gì với nhau thì ta cũng không có thời gian dây dưa với ngươi nữa ta đang có chuyện quan trọng bên người cần phải đi làm ngay mặt khác ta cũng muốn cảnh báo người một câu là không nên ở đây lâu sợ rằng tên nghịch đồ của ta nghe thấy động tỉnh nô cho này sẽ đến đây ngay đó Nói xong như thế, huyền cốt thượng nhân để ý đến phản ứng của hàng lập, trong khi đang cười lạnh, hóa thành một đạo huyết quang, lướt qua một bên hàng lập rồi bay ra khỏi cửa động, bộ dáng cực kỳ vội vã. Hàng lập đầu tiên là ngạc nhiên một chút, sau đó khẽ nhíu nhíu mày. Lập tức thần hình chuyển động, hóa thành một đạo thanh quang bay vòng quanh đại sảnh một lần, để thu nhập pháp bảo cùng với túi trữ vật của bọn người Kim Thanh, sau đó phóng vài hỏa cầu biến mấy cái thi thể thành tro bụi rồi mới phóng ra khỏi nơi này.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 Khi hắn đang nghĩ như vậy thì đã bay từ dưới lòng đất lên tới mặt đất rồi. Tường tích lão ma sớm đã thành hư vô, điều này làm cho Hàn Lập hoảng sợ vì độn thuộc thần diệu của đối phương. Nhìn xung quanh bốn phía yên tĩnh, không tiếng động, lại nghĩ đến lúc đầu nhiều người như vậy đi xuống, giờ chỉ có mình đi ra, trong lòng hắn không khỏi nổi lên một cảm giác cô đơn lạnh lẽo. Nhưng loại tình cảm ủy mị này chỉ lóe lên một chút liền bị hắn gạt bỏ ra khỏi đầu. Dù sao con đường tu tiên rất dài và buồn chán, cũng không phải là lúc để cảm thán suy nghĩ nhiều. Hàn Lập không dám ở đây lâu. Sau khi xác định phương hướng một chút liền rời khỏi đảo, một mặt vừa phi hành, một mặt khác lục lọi túi trữ vật của chính mình tìm tội thứ gì đó. Một lát sau, trong tay hắn cũng xuất hiện một cái khăn gấm. Nhìn thấy vật này trong lòng hàng Lập chấn động. Bây giờ không cần nghĩ, hắn cũng biết cái khăn gấm này, cũng biết khăn gấm của Huyền Cốt thượng nhân chắc chắn là cùng loại, không biết nó có chứa đựng bí mật gì khiến cho một đám người tâm cơ thâm trầm như lão ma đầu lại có biểu hiện thất thố đến như vậy. Nghĩ tới đây, hàng Lập không khỏi cầm lấy khăn gấm đó lên xem xét cẩn thận chỉ thấy bản đồ lúc trước mơ hồ nhìn không rõ, giờ phút này hoàn toàn biến mất. trên khăn gấm chỉ còn lại một cái đồ án hình tiểu kiếm màu vàng. bất luận là hàng lập xoay trở như thế nào đi nữa, thì nó vẫn chỉ về hướng tây bắc. từ mũi kiếm có một tia hồng tuyến nhỏ kéo thẳng tới mép của khăn gấm phát ra một màu hình quang nhàn nhạt, nhạt. hàng lập nhíu nhíu mày, mặc dù không biết vật ấy có công dụng gì, nhưng nhìn qua bức tranh đơn giản như vậy mà còn không biết thì hắn thực sự là một kẻ đần độn. điều này rõ ràng là giúp cho người sở hữu vật ấy dựa theo phương hướng chỉ điểm của tiểu kiếm mà tiến đến một địa phương nào đó. Chắc chắn ở tận cuối của hồng tuyến có cơ duyên đang chờ người tới lấy. Hàng lập tay cầm tấm bản đồ, nhất thời lâm vào trầm tư suy nghĩ. Nhớ lại bộ dáng vội vã của huyền cố thượng nhân nhất định là địa đồ có hạn chế về mặt thời gian. Còn nhìn sắc mặt vui vẻ của hắn khẳng định có nhiều chỗ tốt. Hắn nghĩ muốn thăm dò đến cùng chỉ có cách lập tức động thân dựa theo phương hướng chỉ dẫn trên khăn gấm. Bằng không nếu hiệu ứng của nó mất đi thì cho dù có miếng ngon thì cũng bị người khác chiếm lấy trước mất rồi.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 tiếp theo trung niên nhân bao bọc trong một đoạn hát vụ từ trong động khẩu hướng lên trời bay đi trên mặt hắn lộ ra vẻ lo âu nhìn trái nhìn phải đột nhiên thân hình rung động lập tức xuất ra hơn 10 đạo hát mang biến thành 10 con hát điểu tỏa ra bốn phương tám hướng nhanh chóng dò xét thêm lần nữa trong phạm vi khoảng trăm dặm gần đó nhưng khi tất cả cử điểu bay trở về hắn cũng không thu hoạch được thêm gì cả lúc này ánh mắt của trung niên nhân trông cực kỳ rất khó coi hắn ngửa đầu nhìn lên trời một hồi lâu mà không có bất kỳ cử động hay biểu hiện nào khác cũng không biết trải qua bao nhiêu lâu Hắn đột nhiên phát ra từng trận cười lạnh lẽo. <cười> lão quái, cho dù ngươi có thoát ra khỏi nơi đây thì sao chứ? Bây giờ ngươi đã sớm không còn là huyền cốt lão tổ như lúc xưa nữa rồi, ta cũng không còn là một tên đệ tử kết đăng ký của ngươi. Chờ ta hoàn thành xong chuyện ở hư thiên điện, sau đó sẽ tiếp tục lục soát ở loạn tinh hải để bắt ngươi lại. <cười> Nói xong như thế, hắn cũng không chần chờ, đằng không bay lên, biến thành một đoàn hát vụ. Tiếp theo, dường như muốn phát tiết đi cần dựn giữ. Một cục sáng màu đen to như thùng nước từ trong hắc vụ bắn ra, đánh cho vùng vụ cận chung quanh động khẩu lõm xuống, tạo thành một đống hoang tàn, sau đó luân hắc vụ nhanh như sao xẹt bay đi. Hàn Lập không biết tất cả những việc xảy ra trên đảo, lúc này hắn đang dựa theo phương hướng trên bản đồ, thanh thanh thật thật ngự pháp bảo lao vùng vực. Do không muốn đụng chạm đến huyền cốt thượng nhân, nên trên đường đi Hàn Lập vô cùng cảnh giác, thỉnh thoảng đem thần thức triển khai hoàn toàn để phòng bị người khác đánh lén. Vì vậy liên tiếp nhiều ngày trôi qua cũng không phát sinh điều gì ngoài ý muốn, điều này làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm tuy nhiên ngày hôm nay hàng lập đang cắm đầu cắm cổ chạy thì đột nhiên phía trước truyền đến tiếng đánh nhau lờ mờ có âm thanh nổ tung và hào quang chói mắt vừa nhìn đã biết tại nơi này có tu sĩ đang chiến đấu hàng lập nhíu nhíu mày ỉ vào thần thức cường đại hắn liền đứng ở xa xa ngưng thần nhìn lại thấy có một nam một nữ cùng với ba gã cảm y toàn thân tà khí đang đánh nhau kịch liệt nhưng trình độ của nhóm kia cực kỳ thấp đến đáng thương chỉ có tu vi chút cơ sơ kỳ mà thôi và đôi nam nữ kia dường như đang ở thế hạ phong hàng lập sợ sợ mũi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 Mà ngay lúc đó, sau khi nữ tu sĩ trong hai người nam nữ kia thấy rõ khuôn mặt của Hàn Lập thì vui mừng kêu lên. "Hàn trưởng lão, đây là đệ tử thân truyền của Trác Hữu sứ Diệu Âm Môn, mong Hàn trưởng lão ra tay tương trợ. Ba người này là tu sĩ Độc Long hội, đại địch của bổn môn." Ngay khi nghe tiếng kêu của vị nữ tu sĩ kia, Hàn Lập liền ngẩn ra, đưa mắt nhìn vị nữ tu, đồng thời kiếm quan cũng dừng lại. "Ngươi là đệ tử của Diệu Âm Môn?" Hàn Lập thần sắc bình tĩnh hỏi nữ tử này là một thiếu phụ khoảng 20 tuổi da dẻ trắng như tuyết nụ cười như hoa trang đầy vẻ kinh hỉ cực kỳ kiều diễm đệ tử là dân tư nguyệt tham kiến hàng trưởng lão vị thiếu phụ động lòng người đó liền bay tới bên cạnh hàng lập cung kính thi lễ Bụng ngực cao vút eo thon đầy đặn vóc dáng cực kỳ thước tha thanh âm ngọt ngào cộng với hương thơm thoang thoảng làm say lòng người từ trên thân truyền đến hàng lập bất động thanh sắc đánh giá từ trên xuống dưới một lần rồi mới từ từ hỏi người biết được ta trước đây chúng ta đã gặp nhau sao Hắn có chút nghi hoặc, có thể khẳng định đây là lần đầu tiên hắn gặp nữ tử này. Hàng trưởng lão không biết, mặc dù giảng bối chưa từng bái kiến qua tiền bối, nhưng môn chủ đã sớm đem bức họa của mấy vị trưởng lão treo tại cung phụng đường, chúng tôi một lần đến đều thấy. Nữ tử xinh đẹp cung kính trả lời. Nghe xong lời này, Hàng Lập liền ngẩn ra, tiếp theo trong lòng cảm giác có chút dở khóc dở cười, không nghĩ tới nam nữ Diệu Âm môn lại làm như thế. Chắc hẳn đó cũng là một cách tuyên truyền ra bên ngoài, biết mình chính là một vị trưởng lão của Diệu Âm môn. Hàng Lập trong lòng buồn bực, nhưng trên mặt cũng không biểu hiện ra cái gì ngược lại quay đầu chuyển hướng nhìn vị trung niên nam tử đứng ở một bên cười cười nói giang huynh nhiều năm không gặp người vẫn khỏe há chứ trung niên nam tử khi thấy hàng lập xuất hiện vẻ mặt có chút cổ quái bây giờ nghe xong lời này ánh mắt lại càng phức tạp hơn trong đó phản phất có chút hâm mộ mà cũng có chút tư vị gì đó tự ti không nghĩ tới hạng tiền bối còn nhớ tại hạ giảng mẫu cho dù tại diệu âm môn có gặp bất quả chân dung của tiền bối nhưng trong một khoảng thời gian dài cũng không dám tin tưởng việc này là thật Chúc mừng Tiền Bối kết đang thành công." Môi hắn giật giừng một chút, lộ ra một tia cười khổ nói. Vì trung niên nam tử dĩ nhiên là thanh niên tu sĩ Văn Tượng trước kia đã có duyên gặp gỡ hai lần tại Khôi Tinh đảo. Bộ dáng mặt mũi của hắn bây giờ gần giống như trước kia, chỉ là lúc trước Văn nhược nho nhã nhưng giờ phút này đầu hai thứ tóc, vẻ mặt đầy tan thương, vừa nhìn đã biết khoảng 60 tuổi. Giang huynh không cần xưng hô Tiền Bối này Tiền Bối nọ như vậy đâu, dù sao trước đây chúng ta cũng từng quen biết một chút, cứ nói chuyện như bạn bè thôi là được rồi. Hàng Lạp miễn cười nói, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra, trình độ của đối phương chỉ là trúc cơ kỳ, đời này thật đúng là không còn hy vọng nổi tiến vào kết đăng kỳ. Vừa nghĩ trước đây hắn là một thanh niên hào hoa phong nhã, giờ lại biến thành như vậy, Hàng Lạp không khỏi cảm thán không thôi. Kỳ thật cho dù văn tư nguyệt không gọi thì hắn cũng tự dừng lại. Bởi vì hắn có năng lực gặp qua ai là không thể quên, mặc dù tiếp xúc với đối phương không nhiều nhưng khi lúc nãy bay qua thì đã nhận ra văn tường trước đây văn tường đối với hàng lập cũng không tệ vì vậy hắn tự nhiên sẽ ra tay giúp đỡ không thể để hắn chết trước mặt mình được văn tường nghe hàng lập nói như thế liền liên tiếp nói không dám vì vậy hàng lập bất đắc dĩ đành để cho hắn tùy ý thôi mà thiếu phụ đứng một bên sau khi nghe mấy câu tâm sự của hai người thì cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên cực kỳ kinh ngạc cặp mắt to lông lanh của nàng nhìn chăm chăm vào hàng lập định hỏi cái gì đó thì hàng lập bỗng nhiên quay đầu khẩu khí lạnh lẽo hướng về phía đối diện nói ba người các ngươi muốn đi đâu bỗng nhiên đã cho phép các ngươi rời khỏi rồi sao ba cả tu sĩ lúc thấy đối phương có vị kích đang kỳ này ra tay giúp đỡ thì bọn họ đã sớm kinh sợ rồi nhưng thấy hàng lập dường như không chú ý tới bọn họ mà hàng huyên ôn lại chuyện cũ trong lòng thầm cho là may mắn nên từ từ lui về phía sau bây giờ nghe hàng lập nói vậy thân sắc trở nên trắng bệch sau khi nhìn nhau lập tức chia ba hướng mà bỏ chạy người thì vận pháp khí chuẩn bị chạy trối chết người thì phóng ra các tầng phòng hộ đủ màu sắc để tự bảo vệ mình hừ tìm chết hàng lập hừ lạnh một tiếng sắc mặt lạnh như băng tay nhẹ nhàng phất ra, ba đạo kiếm quang màu xanh chói mắt chợt lóe lên ở phía sau lưng ba gã tu sĩ kia. bập bập mấy tiếng, tầng phòng hộ cùng với pháp khí bảo vệ đều giống như giấy mỏng bị kiếm quang to như cái bát đánh tan nát. ba tiếng kêu thảm thiết cùng vang lên, thân thể và pháp khí của chúng trong chớp mắt đều biến thành quang mang lóe lên đầy trời rồi biến mất vô ảnh vô tung. thiếu phụ và văn tường thấy hàng lập chỉ giơ tay một cái liền tiêu diệt được ba gã tu sĩ của độc long hội thì không khỏi biến sắc, ánh mắt nhìn về phía hàng lập tăng thêm vài phần kinh sợ mà ngay cả Hàng Lập cũng ngầm hài lòng. Ba đạo thanh nguyên kiếm quang thoạt nhìn thì không có gì đặc sắc, nhưng thực tế hàm chứa bên trong không ít linh lực của hắn, có thể đột kích mà giết được tu sĩ trúc cơ kỳ, làm hắn cũng rất vui ý. Xem ra với tu vi tăng tiến, thì thần thông của thanh nguyên kiếm quang sẽ càng tăng lên nữa. Được rồi, vậy này cũng hòa văn, chẳng lẽ là Hàng Lập tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên quay đầu hướng Văn Tường hỏi, Văn Tường nghe Hàng Lập hỏi xong, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ nói: "Ta kiến Hàn tiền bối chơi cười rồi." Văn Tư Nguyệt chỉ là tiểu nữ của tại hạ. Hằng lập nghe xong liền sững sốt nhưng lập tức cười ha hả. <cười> Ta đây chúc mừng Văn Quynh mới đúng chứ. Văn Tư Nguyệt đã hữu tôi còn trẻ mà đã có tu di trúc cơ kỳ rồi. Nói không chừng sau này còn có thể kết đan đó chứ. Nghe xong lời này, Văn Tường cũng lộ ra vẻ tự hào có chút hoan hỉ nói: Không giống gà hàng tiền bối, Văn Tư Nguyệt chỉ là niềm kiêu hãnh của tại hạ đó. Chỉ mới 20 năm mà đã trúc cơ thành công ta cũng đặt hy vọng vào nó rất lớn, ta thì đã không có cách nào tiến thêm được nữa rồi. hy vọng nó có thể tiến xa hơn ta. khi nói những lời này, văn tường nhìn nữ tử với ánh mắt triều mến. nghe vậy văn tư nguyệt liền e thẹn ngại ngùng cuối đầu. hằng lập mỉm cười nhìn nàng thêm lần nữa có chút gật đầu tán thưởng, bởi vì tư chất của vị văn tư nguyệt này xem ra rất tốt. kế tiếp văn tường cùng hằng lập nói về những trải nghiệm của mình. mặc dù không có giao tình sâu đậm với đối phương, nhưng đột nhiên gặp lại cố nhân luôn luôn là một chuyện khiến cho người ta vui vẻ.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 Hàng lập cũng hỏi tới việc vì sao hai người bọn họ lại tranh đấu với ba tên môn đồ của Độc Long hội. Nghe Hàng Lập hỏi xong, Văn Tường nhất thời lộ ra vẻ tức giận, còn sắc mặt của Văn Tương Nguyệt có chút buồn bã. Hàng Lập không khỏi cảm thấy quái lạ. Văn Tường do dự một chút, sau đó chậm rãi kể lại mọi việc. Nguyên văn là sau khi Văn Tương Nguyệt trưởng thành, cùng với một vị tu sĩ trẻ tuổi tiền đồ sáng lặng kết thành đạo lửa song tu. Nhưng vị tu sĩ trẻ tuổi đó mệnh bạc. Sau khi thành hung không lâu, trong một lần chiến đấu với tu sĩ khác liền không may mất đi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 Hắn nghe được ra ý tứ của Văn Tường là muốn mình làm chủ cho phụ tử hai người bọn họ, nhưng dù sao, đó chỉ là lời nói phiến diện một phía, hắn sẽ không vì một chút giao tình với đối phương mà nhúng tay làm loạn sự tình của Diệu Âm môn. Trầm ngâm một chút, hắn lập trong ánh mắt chờ đợi của Văn Tường chậm rãi nói: Giang huynh cũng là người của Diệu Âm môn, hắn lại biết rất rõ ta chỉ là trưởng lão trên danh nghĩa mà thôi, chưa bao giờ nhúng tay vào bất cứ chuyện gì cả. Bất quá, giờ này nếu thực sự như Giang huynh nói, Tư Nguyệt Đạo hữu bị Ủy quốc rất lớn đó, ta khi gặp Tử Linh Đạo hữu thuận tiện sẽ đề cập qua."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 Các người sao không nói với trác hữu sứ? Nghe xong lời ấy của hàng lập, văn tư nguyệt thần sắc càng thêm ảm đạm, nhẹ giọng giải thích. Hàng tiền bối không biết rồi, lần này phân phó ta tới đây làm việc là do một vị chí thân của gia sư. Gia sư cũng hy vọng ta có thể cùng người đó tiến hành song tu, nhưng bị ta cự tuyệt, điều này làm cho gia sư rất không vui. Nói xong lời này, vẻ mặt của nàng bất đắc dĩ, có vẻ thê lương diễm lệ cực kỳ, làm cho hàng lập nhìn không khỏi ngẩn ngơ. Nhưng không dám nhìn lâu, quay đầu nói với văn t Ta còn có chuyện quan trọng với sự không thể đi cùng hai người rồi. Tại hạ cáo tự đi trước một bước đây. Nói xong Hàng Lập hướng tới hai người chắp tay chào. Văn Tường tự nhiên cũng không có lời gì giữ lại, vội vàng nói vài câu cảm kích. Hàng Lập cười một cái rồi hóa thành một đạo cầu vòng, phá không mà đi. Nhìn qua phía xa cầu vòng biến mất, cha con Văn Tường trong chốc lát cũng không nói gì. Hồi lâu sau Văn Tư Nguyệt mới bất mãn nói. Phụ thân, người cho tới bây giờ vẫn không nói cho con biết. Người cùng hàng trưởng lão của bổ môn là người quen biết cũ. Hơn nữa, nghe hai người nói, tự hồ cũng biết vị tiền bối này trước khi kết đan, có thể nói cho con nghe một chút được không vậy? Phải biết rằng, hàng trưởng lão đối với những đệ tử như chúng con mà nói hết sức là thần bí. Nàng vừa nói, ý giận hờn trước lại biến thành hiếu kỳ mà hỏi. Văn Tường nghe xong lời con gái, thở dài một tiếng có chút chiều mến nói: "Cha cũng chỉ hạng tiền bối này chỉ có duyên gặp mặt mà thôi, cũng không có thăm giao gì hết. Hơn nữa, lúc trước khi ta quen biết, tu vị của hắn cùng cha không có chênh lệch nhiều." Tại cung phụng nội đường đột nhiên nhìn thấy bức quả của người này Ta còn giật cả mình Sau đó mấy ngày tâm tình cũng không thể an ổn xuống được Người này lại có thể tiến vào kết đăng kỳ Còn thành trưởng lão của bổ môn Thật sự là khó tin Văn tường vừa nói Trong đầu không khỏi nhớ lại tình hình cung hàng lập quen biết Ngừng lại một chút nhất thời có chút thất thần Văn tường nguyện thấy vậy Tựa hồ biết rõ phụ thân mình suy nghĩ cái gì Cũng đứng ở một bên lặng lẽ chờ Nàng trong lúc đó nhất thời cũng không nói gì Chỉ có bầu trời là nghe tiếng gió ào ào rung động Hải vực ở phụ cận đột nhiên trở nên náo nhiệt, liên tục có tu sĩ cấp tốc bay về phía nơi này, sau đó cực kỳ mừng rỡ hướng lên bầu trời cao mà bay đi. Tại nơi đây có một tòa cung điện hùng vĩ lơ lửng trên không trung, không chút lay động. Cung điện này cao chừng trăm trượng, toàn thân bao phủ bằng bạch ngọc luyện chế thành tinh xảo, hòa mỹ cực kỳ, tản ra ánh sáng nhàn nhạt trong suốt. Chung quanh được một tầng ánh sáng kim sắc dày đặc bao bọc. Ở trên bầu trời cao ngàn trượng, mà những tu sĩ kia cũng không chần chờ bay về phía cung điện này bạch quang lóe lên thông qua màn hậu quang mà đi thẳng vào trong cung điện hiện tại một đạo cầu vòng đang bay nhanh tới khi tới vùng biển phía dưới cung điện thì bỗng ngừng lại sau khi cầu vòng thu vào hiện ra một vị thanh niên tướng mạo bình thường xuất hiện là hàng lập đúng theo bản đồ mà tìm kiếm đến hắn có chút nghi hoặc quan sát địa đồ trong tay rồi nhìn ra bốn phía có cái gì cũng không có sau đó hướng về phía mặt biển ở phía dưới ngưng thần nhìn trong chốc lát vẫn không thu hoạch được gì hàng lập vẻ nghi ngờ trên mặt tăng thêm vài phần đột nhiên Hắn dường như nhớ tới cái gì đó, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn. "Ồ." Oh. Vừa nhìn thấy tòa thành bằng thạch ngọc trôi nổi trên không trung, Hàn Lập hít vào một hơi, vẻ mặt kinh ngạc. Hắn ngơ ngác đứng nhìn cung điện này hồi lâu rồi mới hồi phục tinh thần lại. Bất quá hắn cũng không có mạo muội tới gần cung điện này, mà ở tại chỗ trầm ngâm trong chốc lát, đột nhiên hắn thần sắc vừa động, trên mình thanh quang lóe lên, người đã biến mất vô ảnh vô tung. Một lát sau, một đám mây đỏ cấp tốc bay tới, tại nơi Hàn Lập biến mất cách đó không xa ngừng lại, sau đó mây đỏ tản ra một vị lão giả đầu tóc đỏ hồng xuất hiện, cùng cầm trên tay một tấm bản đồ bằng lụa tương tự như vậy. hắn cúi đầu liếc nhìn chiếc khăn, mắt lạnh lẽo dò xét bốn phía ở dưới cũng không có chút chần chờ, nhìn về phía bầu trời. lập tức trông thấy tòa cung điện trên không trung không khỏi sắc mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Sau đó hồng phát lão giả không chút nghi ngờ lại lần nữa hóa thành đám mây đỏ hướng về phía bầu trời mà bay tới. khi bạch quan trên mình lão giả lóe lên, cả người chui vào trong màn học quan kim sắc xong, thân hình thằng lập lại hiện ra ở khu vực phụ cận. Hắn châu mày, thân sắc âm trầm bất định. Kế tiếp 7, 8 ngày sau, Hàn Lập Kiên nhận ẩn nấp ở một bên, lại gặp được hai gã tù sĩ kết đang bay vào màn hào quang tiến vào trong cung điện, bọn họ cũng cầm tấm địa đồ bằng lụa. Hàn Lập rút cuộc nhịn không được, bản thân cũng bay đến trước màn hào quang, lấy tấm địa đồ ra. Sau khi đem linh lực chậm rãi rót vào trong địa đồ, lập tức trên địa đồ phát ra linh quang bạch sắc, đem Hàn Lập bao bọc vào bên trong, sau đó Hàn Lập nhẹ nhàng cất bước, rồi nhẹ nhàng xuyên qua màn hào quang kiêm sắc mà đi vào. Quay đầu lại quan sát phía sau màn hào quang, Lần nữa quan sát cung điện cực kỳ hoa lệ, Hàng Lập không chần chờ bay vào. Bay gần tới cung điện, Hàng Lập mới phát giác. Lối vào ở phía trên cung điện hơn 10 trượng, còn có ba chữ lớn, cổ văn, ngân sắc, hư thiên điện. ba chữ này chẳng những khí thế kinh người, nét bút phát thảo trong đó càng bén nhọn kinh người. Hắn chỉ hơi nhìn qua trong chốc lát, mà hai mắt đã sinh ra cảm giác ngâm ngẩm đau. Điều này làm cho hắn giật nảy cả mình, vội vàng cúi đầu không dám nhìn nữa, trong lòng cực kỳ kinh hãi Liếc nhìn cửa vào thăm thúy của cung điện lần nữa, Hàn Lập cắn răng một cái cẩn thận đi vào. Sau khi tiến vào cửa điện, Hàn Lập ngạc nhiên, bởi vì trước mắt xuất hiện một thông đạo hẹp không thấy điểm cuối, thông đạo cũng là dùng ngọc mà xây thành, nếu chỉ vậy thì cũng không có gì để nói, nhưng thông đạo này rộng chỉ 2 ba trượng mà lại cao tới 3 40 trượng, làm cho người ta sau khi đi vào tâm thần cực kỳ bị áp bức, phi thường không thoải mái. Hàn Lập nhíu nhíu mày, muốn đem thần thức phóng ra ngoài, nhưng lập tức sắc mặt thay đổi thần thức đụng vào vách tường bốn phía lập tức không chút khách khí bị bắn ngược trở về căn bản không cách nào xuyên qua nửa phần đừng nói chỉ là thăm dò tình hình cung điện hàng lập trong mắt tinh quang lóe lên hướng một mặt ngọc bích định thần nhìn lại mới phát hiện trên bề mặt của luồng sáng như có như không chớp động nếu không nhìn kỹ căn bản không thể nào phát hiện ra xem ra thông đạo này đã bị cao nhân hạ cấm chế rồi hàng lập vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt tường ngọc trong chốc lát tuy không cách nào nhận biết được là dạng cấm chế nào nhưng trong đó vẫn chứa linh lực thâm bất khả trắc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 trên mặt mỗi cây đều khác các loại chim thú kỳ lạ mà hàng lập đã từng hoặc chưa từng gặp qua cả một đám trông rất sống động mười phần linh khí không có loài nào giống nhau mà trên đỉnh của các cây cột này có mười mấy tên tu sĩ quần áo khác nhau đứng hoặc ngồi những tu sĩ này ngoài trừ cá biệt mấy người tất cả đều là mỗi người độc chiếm một cây cột hơn nữa không ai lớn tiếng nói chuyện mà khi hàng lập đến cũng chỉ một phần nhỏ tu sĩ lười biến chú ý nhưng trong đó có mấy người thì lộ ra thần sắc kinh ngạc hàng lập liền cười khổ một cái bởi vì những người kia hắn cũng nhận ra Đối với người khác không nói, đối với Huyền Cốt thượng nhân thì hắn chỉ liếc qua là trông thấy, hắn ta đang ngồi xếp bằng một mình tại một góc, đang lạnh như băng nhìn hắn, trong mắt không giấu được vẻ ngoài ý muốn. Tại đỉnh một cây cột ngọc khác đang đứng hai người một nam một nữ, trong đó nữ tu sĩ mi thanh một tú cũng đang ngạc nhiên nhìn về phía hàng lạp, trên mặt tràn đầy vẻ giật mình. Đó đúng là tử linh tiên tử của Diệu Âm môn, mà bên cạnh nàng ta là một vị nam tử trẻ tuổi mặc áo xanh, thân thái ung dung phóng khoáng. Nam tử này thấy tử linh tiên tử thân sắc có chút cổ quái, liền thôi ánh mắt nàng trên dưới dò sát Hàn Lập vài lần, thấy hắn chỉ là một người trẻ tuổi không khỏi trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng, rồi hướng tới tử linh tiên tử hỏi nhỏ câu gì đó. Kết quả tử linh tiên tử cười nhẹ một cái, cùng nam tử nói nhỏ vài câu, giống như đang giải thích thân phận của Hàn Lập. Hàn Lập nhíu nhíu mày, đối với hành vi hai người họ làm như không thấy, chuyển mắt lạnh lùng hướng qua chỗ khác. Bởi vì theo ánh mắt đang truyền đến này rõ ràng mang theo địch ý, điều này làm cho Hàn Lập có chút kỳ quái. Kết quả lọt vào trong mắt là một lão giả đang mang sắc mặt giận dữ nhìn về phía hắn. Hàn Lập khẽ giật mình, sau đó liền nhận ra đối phương, thầm cảm thấy phiền toái đã đến rồi. Đối phương đúng là Miêu trưởng lão của lục đạo liên minh. Lúc trước bởi vì chuyện của anh Lý Thú, đối phương cùng Cổ trưởng lão muốn giết người giật khẩu, lại không ngờ bị Hàn Lập nhân lúc đối phương bị thương, dùng trận pháp cấm chế ngược lại đem đối phương tiêu diệt. Việc này qua nhiều năm như vậy mà vị Miêu trưởng lão này vẫn còn nhớ tới hắn, xem ra lão cùng Cổ trưởng lão giao tình cũng không tệ.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 chỉ biết là nơi đây chỉ sợ đại bộ phận đều là tu sĩ kết đăng kỳ trở lên, tu sĩ trúc cơ kỳ thì rất ít, thậm chí nói không chừng ngay cả lão quái nguyên anh kỳ cũng đến đây. ôm loại suy nghĩ này, hạng Lập tuyết ngồi xếp bằng bất động nhưng lại chú ý xem kỹ tất cả các tu sĩ khác. một lát sau, đôi mắt của hắn cũng nhìn ra một ít kỳ quặc, phát hiện hai gã tám chín phần 10 là tu sĩ nguyên anh kỳ, một vị áo vàng lông mi trắng là một nho sinh khuôn mặt gầy gò, người này một tay thảnh thơi để phía sau, tay kia cầm một quyển sách bằng thẻ tre cũ nát hứng thú không ngừng xem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 đó chính là điểm mà các tu sĩ khác không có chỉ cần điểm này thôi hàng lập đã khẳng định hai người này nhất định là cao thủ nguyên anh kỳ đương nhiên hàng lập cũng nhận thức được ngoại trừ hai người này ra những tu sĩ khác cũng có một chút đặc thù nên cũng không thể xem nhẹ một ví dụ rất rõ ràng đó chính là huyền cốt thượng nhân luận về tu vi lão ma này dường như chỉ là kết đan hậu kỳ nhưng chính thức chém giết thì tu sĩ kết đan hậu kỳ không phải là đối thủ của hắn cơ hồ có thể nói là gần với nguyên anh kỳ ai biết được trong những người khác còn có mấy lão giả heo đi ăn thịt hổ nữa Hàng Lập trong lòng không ngừng cân nhắc, lại giống như đã quên mất chính là bản thân hắn, diệt một tu sĩ đồng cấp cũng không phải tốn quá nhiều sức lực. Không quản như thế nào, Hàng Lập trong lòng tính toán cẩn thận một phen, đây cũng không phải là âm thầm hợp kế, vậy thì những người này tụ đến đây, mục đích thực sự là gì? Không phải là đại hội như tu sĩ rảnh rỗi nhàm chán chứ? Dù sao vô luận là mảnh bản đồ rách nát hay là tòa hư thiên điện trôi nổi giữa không trung, đều biểu hiện hết sức thần bí, thậm chí ngay cả tu sĩ Nguyên Anh kỳ đều bị hấp dẫn đến đây, nói rõ ràng nơi đây khẳng định sẽ có việc khó lường phát sinh. Nhưng đáng tiếc chính là hắn đối với sự việc này hoàn toàn không biết gì cả Nếu không cũng không thể âm thầm và trở kế hoạch hành động Tránh được đến lúc đó nguy hiểm phát sinh nguẩy muốn mà thân lại đang ở trong hoàn cảnh bất lợi Trước mắt hắn chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh mà thôi Hàng Lập đang trầm tư suy nghĩ Bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm của huyện cốt thượng nhân Tiểu tử không nghĩ tới ngươi cũng có hư thiên tàn đồ Lần này đọc bảo chúng ta cùng hợp tác Thế nào? Đọc bảo Vừa nghe hai chữ này Hàng lập trong lòng chợ vui vẻ, biết rõ đáp án cuối cùng của mình cũng đến rồi, nhưng trên mặt vẫn bảo trì thần sắc như thường, bình tĩnh truyền trở lại một câu: "Không biết, không biết tiền bối, bối có ý định hợp tác như thế nào vậy? Trước tiên có thể nói một chút, chút được không? không?" Người thiếu niên do Huyền cốt thượng nhân hóa thành, vừa nghe Hàng lập không có ý cự tuyệt, không khỏi tinh thần chấn động, đang muốn truyền âm lại để trao đổi thì lối vào phòng lại truyền đến một tiếng bước chân, rồi từ bên ngoài lại nghênh ngang đi vào thêm hai người nữa. Hàng lập cùng Huyền cốt thượng nhân nhìn rõ hai người này, đồng thời thần sắc đại biến. Hàng lập chỉ là sắc mặt có chút trắng bệch, mà Huyền Cốt Thượng Nhân thì khuôn mặt hoàn toàn vặn vẹo, lộ ra trong mắt một tia huyết sắc điên cuồng. Nhưng may mắn, hắn còn đủ tâm cơ thăm trầm. Loại thần sắc này chỉ nhất thời lé lên, sau liền khôi phục lại bình thường. Hai người về tiến vào đại sảnh cũng không có phát hiện dị trạng của Huyền Cốt Thượng Nhân. Bất quá, Hàng lập nhìn thoáng qua hai người này, trong lòng âm thầm kêu khổ không thôi. Bởi vì một trong hai người này đúng là thiếu đảo chủ của cực âm đảo Âu Sủ. Vì khác tuy Hàng lập không quen, là một vị trung niên tu sĩ khuôn mặt tái nhợt, hai mắt dài nhỏ nhưng hắn trong lòng lại ngầm đoán được thân phận của đối phương, không khỏi lại có chút hối hận khi đã tới đây. lúc này trung niên tu sĩ dẫn theo Âu Sủ tiến nhập vào đại sảnh, đưa mắt nhìn qua tất cả, sau đó ánh mắt dừng lại một vị tu sĩ có sắc mặt khô vàng, rồi cười lạnh vài tiếng. tu sĩ mặt vàng như màu đất, thân hình có chút khẽ rung lên, nhưng sau đó hắn lại nghĩ tới cái gì đó, thân thể lập tức trấn định lại, đứng thẳng lên. tốt, rất tốt. trung niên nhân cười lạnh nói vài tiếng, trong mắt hàng quan lóe lên, Xong cũng không nhìn thêm nữa mà đảo mắt hướng qua hàng lập ánh mắt vừa hướng tới trên người Hàn Lập, Hàn Lập lập tức giống như bị độc sa nhìn chằm chằm vào, không khỏi lông tóc dựng đứng lên. Tuy thoạt nhìn thần sắc vẫn không thay đổi, nhưng dưới thực tế trong lòng thật sự bất an không yên, nhưng lập tức Hàn Lập chợt ngạc nhiên, bởi vì trung niên nhân sau khi xem xét khuôn mặt của hắn, trên mặt lại không giấu được một vẻ vui mừng, tuy hắn rất nhanh khôi phục bình thường, nhưng Hàn Lập lại sớm nhìn ra được. Điều này Hàn Lập có nghĩ cũng không ra, liền có chút nghi kỵ. Tất cả đều bị huyê cốt thượng nhân nhìn rõ, cũng sững sờ. Sau đó mắt hắn chuyển động vài cái, cúi đầu trầm tư lúc này người trung niên đó đã trông thấy lão nhân nho sinh cùng với trung niên ngụy phụ có chút khẽ giật mình rồi đem hàng quan trong mắt thu lại trên mặt vui vẻ hướng về phía hai người này ôm quyền nói: công nghĩ tới là nam hạc đảo thanh huynh cũng với bạch bích sơn ông phu nhân cũng đến ôm mẫu thật sự là bất kính có cái gì mà thất kính chứ ta nào có thể so với gia nghiệp của cực âm đảo của ô huynh chứ cũng chỉ có thể tới nơi đây tiệp chút giận khí mà thôi dù sao đây là ba năm mới có một lần cơ hội hơn nữa ta cũng nghe nói là mang hộ tử lần này cũng được người khác cho hư thiên tạc đồ Chỉ sợ không lâu sau cũng đến nơi đây, đến lúc đó mới lão bất tử chúng ta lại hội hợp tại nơi đây rồi. Lão giả cầm trong tay thẻ tre nhẹ nhàng hạ xuống, mặt như cười mà không cười. Mang hồ tử cũng đến. Thần sắc trung niên nhân liền biến đổi, tựa hồ đối với người kia kiên kỵ dị thường. Đúng vậy, bởi vì ta nghe nói hắn thổ nguyên gần đến rồi, nên lần này muốn đi hư thiên điện tìm chút ít thổ nguyên quả ở trong này. Đến luyện chế dài viên trường sinh đan, hy vọng có thể sống lâu thêm 5-60 năm nữa lão giả dương dường nói ra, tựa hồ có chút hương vị trào phúng, mà vị mỹ phụ lãnh nhược sương băng cũng không ngẩng đầu lên, vẫn tiếp tục lau chùi bảo kiếm, căn bản không thèm để ý tới hai người này. Hằng lập nghe xong bọn họ nói chuyện với nhau, kiềm lòng không được hết sâu một hơi khí lạnh. Tuy chỉ là vài lời ngắn ngủi, cũng đem cho Hằng lập nhiều tin tức hữu dụng. Người trung niên quả nhiên là sư phụ cực âm tổ sư của Âu Sổ, nghe ngôn ngữ của bọn hắn, còn có thể có một vị cao nhân nguyên anh kỳ nữa muốn tới đây. ở bên trong hư thiên điện lại có linh dược có thể kéo dài tuổi thọ, thực sự là khó tin. Khó trách ngay cả cao nhân nguyên anh kỳ cũng tập trung đến đây. Hàn Lâm Mông Mạc tự đánh giá tin tức vừa mới biết được, mà hắn thầm nghĩ bản thân có thực sự nên sa chân vào những vùng nước đục này hay không. Tuy không biết phía trước gặp được cái gì, nhưng trong tòa cung điện cổ quái này xem ra đúng như là giống như huyết sắc thí luyện ở Việt Quốc vậy, tất cả đều là những nơi hoang dã do cổ tu sĩ kiến tạo nên. Bảo vật bên trong tuy không ít, nhưng nguy hiểm cũng nhất định là không thiếu, mà cực âm tổ sư với biểu tình như vừa rồi làm cho hắn trong lòng sợ hãi rất run, cũng không biết đối phương có chủ ý gì có lẽ không quản sự tình ở đây, lập tức rời khỏi mới là ý định sáng suốt. Bừa quả hằng Ngọc vài lão quái vật nói, nơi này 300 năm mới có thể tiến đến một lần, nếu mà lùi bước như vậy khả năng hắn cũng không còn cơ duyên như vậy nữa. Điều này làm cho Hàn Lập có chút do dự. Hàn Lập đang tâm tình bất định thì bên tai truyền đến thanh âm của Huyền Cốt thượng nhân. "Tiểu tử à, trên người ngươi có cái gì mà cực âm nhất định phải có hay là sao vậy? Nếu không hắn như thế nào lại đối với ngươi lộ ra cái vẻ mặt này, như ta đoán không sai thì tiểu tử ngươi chỉ sợ gặp phiền phức không nhỏ đó." Thanh âm của huyền cốt tuy bình thường nhưng rõ ràng tràn ngập ý dĩu cợt. Nghe xong lời này, Hàng Lập trong lòng hừ lạnh một tiếng, lập tức lên tiếng đáp. Nếu gì cực âm đạo chủ để biết rõ các hạ đang ở chỗ này, chắc hẳn lại càng cao hứng. Quá nữa sẽ cùng tiền bối hòa thuận mà nói chuyện tình cảm thầy trò. <cười> người dám bụi hiếp ta. Huyền cốt thượng nhân vừa nghe Hàng Lập nói, khẩu khí liền âm trầm. Không, Không dám, người với thân phận và thủ đoạn như thế kia, ta làm, làm sao mà dám, dám như vậy chứ? bất quá tiền bối cũng nên trông chừng cho tốt một chút đó nếu không giảng bối trong tình huống tính mạng khó giữ được nếu không chừng sẽ lỡ lời đem chuyện của tiền bối nói ra đó hàng lập mà không chút biểu tình đáp huyền cốc hồi lâu không có lên tiếng hàng lập cho rằng đối phương thẹn quá hóa giận nhưng thời sẽ không trở lại quấy rầy mình nữa bên tai bỗng nhiên truyền đến một câu lạnh như băng nội dung lời nói làm cho hắn đầu tiên là sững sờ nhưng lập tức vừa mừng vừa ngạc nhiên ngươi có muốn hay không cớ thành nguyên anh tiền bối nói lời này là có ý tứ gì Hàng Lập Chí Trụ hưng phấn trong lòng bình tĩnh hỏi: <cười> "Coi tư gì chứ? Lời nói của ta rất đơn giản, ta biết rõ một loại đồ vật làm cho cơ hội ngưng kết thành nguyên anh tăng thêm, vật ấy hiện bên trong hư thiên điện này. Trừ cái đó ra cũng đừng nghĩ tới có phương pháp khác. Người nếu cùng chịu ta liên thủ, như cơ hội này diệt trừ nghịch đồ cực âm, ta sẽ chỉ rõ chỗ của vật ấy cho ngươi, đem phương pháp hoàn toàn nói cho người biết. Người thấy sao, điều kiện này thế nào?" Phải biết rằng nếu không phải ta tu luyện quỷ đạo căn bản không dùng được giật ấy Thì dù cho ngươi cũng chịu cùng ta liên thủ thì còn lâu ta mới đem giật ấy nói cho người biết <cười> Huyền cốt vừa dụ dỗ vừa uy hiếp đầy sát ý từ từ nói ra không chút che giấu về cực âm tổ sư Hàng lập nghe xong không có lập tức đồng ý hoặc là cự tuyệt Mà là ngồi ở tại chỗ im lặng trên mặt nhíu mày Trầm ngâm suy nghĩ Thiếu niên hóa thân của huyền cốt thường nhân cũng cực kỳ thông dong Không chút hấp tấp nóng nảy Hắn tin tưởng chỉ cần là tu sĩ kết đăng kỳ, không ai có thể cự tuyệt được vụ hoạt lớn như vậy. Hắn chỉ cần yên tĩnh chờ đợi câu trả lời của hàng lập. Lúc này cực âm tổ sư cùng ô sửu bay đến bên cạnh cây cột của lão nhân nho sinh, cùng nho sinh hàng huyên vài câu, đồng thời hướng tới Mỹ phụ họ ôn nói vài câu. Chỉ là phụ nhân kia sau khi lau chùi xong bảo kiếm thì liền thu lại, rồi nhắm mắt dưỡng thần, căn bản ngay cả mí mắt đều không có hướng đến, bộ dáng không chú ý tới. Cực âm tổ sư bị lạnh nhạt như thế cũng không tức giận hay là xấu hổ, vẫn cười nói như thường, hiển nhiên lòng dạ cực kỳ thâm sâu. Hàng lập thu tất cả sự tình vào trong mắt, đối với cực âm tổ sư càng tỏ ra kiên kỵ. Người này không chỉ có tu vi cao thâm, tâm cơ xem ra cũng hơn hẳn người thường. Nếu không phải thế, năm đó huyện cốt lão ma làm sao mà bị hại tới mức phải chuyển sang tu luyện quỷ đạo, ngay cả con đường luân hồi cũng hoàn toàn bị phá hỏng, làm cho huyện cốt thống hận đến cực điểm hận không thể đem hắn đốt thành tro bụi Bớt quá không quản ân oán giữa huyện Cốc Lão Ma cùng cực âm Hôm nay hắn đúng là vẫn bị những người này để ý Cái này đối với hắn mà nói đúng là một vấn đề không ổn chút nào Có thể nói hắn hôm nay trước mặt tu sĩ Nguyên Anh Kỳ Ngay cả một cơ hội chạy trốn cũng không có Nếu thực sự mà muốn chính diện đối địch Khả năng có thể chạy trốn thực sự là thấp đến đáng thương Dù sao thu vi kết đan sơ kỳ cùng Nguyên Anh Kỳ thực sự là kém quá xa Cho dù hắn có pháp bảo cùng phải kiêm trùng lợi hại đi chăng nữa Thì cũng vẫn bị người ta giết mà thôi sau một hồi suy nghĩ cân nhắc, hàng lập rút cuộc truyền âm sang huyền cốt hỏi một câu: người cũng nên giải thích cho ta một chút về cái lời nói vừa rồi của ngươi đi. qua khổ khí thì hình như ngươi hiện tại cũng có thể chống lại một vị tu sĩ mưa anh kỳ. hàng lập khẽ mấp máy môi nói: đương nhiên, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta liên thủ thì chuyện này ngươi không cần hỏi ra ta cũng nói. huyền cốt trên mặt thoáng hiện lên vẻ vui vẻ, sau đó ngầm truyền âm trả lời. hàng lập nghe xong cũng không có hỏi qua gì nữa, rồi dứt khoát ngồi tại chỗ nhẹ nhàng nhắm hai mắt giả bộ như đang luyện khí dược nổ tên gọi là cử khúc linh tham chính là vật cho thiên địa linh khí biến thành bản thể tuy chỉ là một loại linh thảo nhưng mười phần linh tính từ khi sinh ra là biến ngẫu thành các loại động vật hoặc là côn trùng có thể tự hoạt động còn phi thường âm hiểu đoạn thổ đoạn mộc nữa nhiều năm trước ta tại hư thiên địa này của trong thấy qua vật ấy chỉ là lúc ấy tu di tào quá là thấp đi lại không có pháp khí phù hợp để bắt đành phải thôi mà lần thứ hai sau đó tới ta lại tu thành nguyên anh tự nhiên sẽ không tẩu hao khí lực cho dược này hiện hôm nay đành phải tiện nghi cho ngươi rồi Huyền cố phản phất có điểm không muốn nói ra. Cửu khúc linh thám. Hàng lập nghe xong hít vào một hơi khí lạnh. Hàng lập chính là đã nghe qua đại danh của vật này. Đây chính là tiên thảo trong truyền thuyết. Tuy có rất nhiều điển tịch viết về loại linh thảo này, nhưng Hàng lập cho rằng cái vật đó xuất hiện thực sự tại thế gian này chắc hẳn cũng là vào thời kỳ hoang dã. Chẳng lẽ hư thiên điện còn tồn tại vật như vậy sao? Bớp quá, nói đi cũng phải nói lại. Tại chỗ cổ tu sĩ lưu lại này, phát hiện một hai loại tiên thảo như vậy cũng không phải là không có khả năng. Nhưng cựu khúc linh tham đối với việc ngưng kết Nguyên Anh, có chỗ hữu dụng thì đúng là hắn thật sự lần đầu nghe nói qua. Vì trong những điển tịch kia, đúng là chỉ hàm hồ nói sơ qua công dụng chứ không nói rõ công dụng của nó. Trong lòng hàng lập có chút nghi hoặc là không biết lão ma sẽ không lừa hắn để liên thủ, cố ý dùng lời nói lung lạc hắn chứ. Có lẽ đoán được nghi kỳ trong lòng hàng lập, Huyền Cốt sau đó nói tiếp. Yên tâm, đợi lát nữa sau khi qua cửa xong, tại cửa thứ hai ta sẽ trực tiếp hiệp trợ người bắt dọc ấy. Sau đó, đợi cho giải quyết xong nghịch đột, ta sẽ truyền cho ngươi phương pháp điều chế linh dược. Đến lúc đó, người chưa theo cách điều chế mà cứ trình tự mà làm, có thể lợi dụng hoàn toàn vật ấy để tỷ lệ ngưng kích nguyên ảnh của người tăng lên không ít. Bóng quá lần này, ta hư thiên điện, ta cũng là do tình thế bắt buộc thôi. Đối với tu luyện của ta sau này hữu dụng lớn, để lúc đó người cũng đã thể tương trợ một chút. Cứ như vậy, ta mới có thể nắm chắc thêm phần thắng. Huyền cốt chủ động giải trừ ngờ vượt vô căn cứ của Hằng lập, sau đó nói ra một điều kiện không nặng không nhẹ, bỏ đi đại bộ phận lòng nghi ngờ của Hằng lập. Được rồi, nếu là người thực sự nắm chắc hạ được Cực Âm, ta sẽ ra tay tương trợ cũng không phải là không thể. Hằng lập rút cuộc đáp ứng, tạm thời cũng Huyền cốt kết thành Minh hữu. Chỉ là cái lời giao kèo này thực sự là rất yếu ớt, có thể duy trì đến khi nào thực sự khó nói nổi. Phỏng chừng lúc Cực Âm tổ sự bị giết, cũng chính là lúc quan hệ giữa bọn họ tan vỡ. Nhưng Hằng lập trong lòng thở phào một cái nghe Huyền Cốt Lão Ma nói, hắn đến Hư Thiên Điện này cũng không phải là lần đầu. Có một vị Minh Hữu xanh xỗi như vậy so với tình huống hai mắt tối mò mò, thì vẫn tốt hơn rất nhiều. Hắn tối thiểu có thể từ miệng đối phương biết rõ một ít tình hình cơ bản của Hư Thiên Điện trước khi đối phó với Cực Âm Tổ Sư thì đối phương vẫn có thể tin được. Cứ như vậy, Hằng Lập cùng đối phương sau khi hiệp nghị xong cũng bắt đầu từ miệng đối phương thám thính tình huống đại khái của Hư Thiên Điện này. Sau khi cùng Huyền Cốt Lão Ma ngầm đàm luận một hồi lâu, sắc mặt của Hằng Lập cũng trở nên đỡ hơn nhiều xem ra cơ hội cùng nguy hiểm luôn cùng tồn tại lần này hành trình tại hư thiên điện thật đúng là nguy hiểm trùng trùng hắn không khỏi nhẹ thở ra một hơi sau đó thực sự tâm thần đấm chìm bắt đầu ngồi xuống luyện khí trong đại sảnh này hàng lạp không cần lo lắng ai đột nhiên đánh lén hắn hắn đã sớm thử qua Ngoài trừ một ít các loại tiểu pháp thuật như phù thuật ra thì nếu vận dụng pháp lực lập tức pháp lực sẽ tiết ra ngoài không cách nào thi triển thuật này thành công thậm chí pháp bảo trong cơ thể ở nơi này cũng giống như là vật chết vậy đều không thể sử dụng cấm chế nơi này thật đúng là thần diệu vô cùng. Sau đó tu sĩ bên trong phòng năm sáu ngày sau lại đến càng nhiều, dần cũng đạt đến hơn trăm người. Các trụ ngọc sớm đã bị các tu sĩ chiếm hết, những người đến sau đành phải tùy tiện tìm một chỗ trên mặt đất tạm thời ngồi xuống nghỉ ngơi. Trong những ngày tiếp theo, tu tiên giả tìm tới đây dần dần trở nên thưa thớt, thậm chí đến trưa ngày hôm nay vẫn chưa có người nào mới. Nhưng thần sắc của cực âm tổ sư cùng nhau sinh lão giả bắt đầu ngưng trọng, không nói chuyện với nhau nữa mà ngược lại thỉnh thoảng nhìn lối vào, dường như đang đợi chờ người nào đó chẳng Chắc lẽ là vị man hầu tử, tử kia? Hằng lập tự nhiên để ý tới việc này, trong lòng có chút hiếu kỳ nên cũng lưu tâm. đến buổi chiều, rốt cuộc ở cửa vào có tiếng bước chân vang lên, sau đó lam quan lắp lóe vài cái rồi từ bên ngoài có hai người một trước một sau tiến đến. một vị lão đạo tóc bạc, khuôn mặt hồng hào; vị lão đạo kia thì gầy ốm, ăn mặc như lão nông, vẻ mặt sầu khổ. vừa thấy hai người này, tu sĩ bên trong phòng rung động một cái, đại bộ phận đều lộ ra vẻ kính sợ nhìn về phía hai người này. xem ra thanh danh của hai người này thật sự không nhỏ nhưng ánh mắt nhìn bọn họ của cực âm tổ sư và nho sinh lão giả thì cực kỳ bất thiện, đặc biệt là cực âm tổ sư thân sắc đột nhiên trở nên âm hàn. mà hai vị cao nhân mới tới khi nhìn thấy đám người cực âm cũng đồng dạng lộ ra ánh mắt thù địch. lão đạo kia hừ một tiếng rồi lập tức nói: cực âm lão ma, các người đến sớm quá vậy, xem ra người trong ba đạo của các người đối với việc đối dọa hư thiên điện lần này nắm chắc thành công nhỉ? Thiên ngụ tử không phải là bản tổ sư đến sớm mà là đám ngụy quân tử các người đến quá muộn mà thôi. Khiến cho ta còn tưởng rằng tin tức hư thiên tạng độ trong tay nhị vị là giả, không nghĩ tới cuối cùng đã tiệm đến đây. Nhưng như vậy thì càng tốt, vừa dặn đúng lúc để cho bản tổ sư đổ quá các ngươi. Thân sát cực âm tổ sư âm trầm nói. Cực âm, nghe muốn đổ quá ai vậy hả? Cũng muốn thực hiện điều đó để cho bản nhân sao? Không chờ lão đạo kia mở miệng phản kích, bên ngoài phòng dĩ nhiên truyền đến thanh âm hùng hậu hai người cực âm vừa nghe thấy thanh âm này sắc mặt bỗng nhìn đại biến, cô mỹ phụ vốn im hơi lặng tiếng kia đột nhiên ngẩng đầu nhìn chăm chăm lối vào lạnh lùng nói: Dạng Thiên Minh, người cũng đến đây. Ông phu nhân cũng có mặt ở đây, thì bản nhân đến đây thì có gì kỳ quái đâu chứ? Theo thanh âm này, nhân ảnh bên ngoài chợt lóe một trung niên nhân mang áo tím đai ngọc đi vào. người này khuôn mặt chữ điền, mày rậm, hai hàm răng trắng bóng, liếc mắt nhàn nhạt nhìn mỹ phụ trở hướng về phía cực âm tổ sư, khiến cho người ta cảm giác được khí thế mạnh mẽ cực âm tổ sư bị đối phương không khách khí liếc nhìn như vậy sắc mặt trở nên âm trầm im lặng không nói gì điều này làm cho hàng lập kinh hãi không nhìn được dò xét người này vài lần ngay cả tu sĩ nguyên anh sơ kỳ như cực âm đối với hắn cũng có ý sợ hãi ba phần chẳng lẽ tu sĩ này là nguyên anh trung kỳ hàng lập kinh nghi phỏng đoán bây giờ hắn đã nhìn ra được ba người kia chính là tu sĩ chính đạo ở loạn tinh hải luôn đối đầu với người của ma đạo như nhóm cực âm mà sau khi trung niên nhân tiến vào sự ồn ao trong đại sảnh của các tu sĩ khác lập tức dừng lại Chỉ có thể lờ mờ nghe được có người thấp giọng nói, vạn pháp môn môn chủ gì gì đó. Hiện nhiên thanh danh vị này còn trên hai vị vừa rồi. Dạng thiên minh, tỷ nữ hầu hạ của bản phu nhân bị một vị môn hạ đệ tử của người đã thương, có phải không? Mỹ phụ hồ ôn, dường như không úy kỵ gì người này, không chút khách khí chất vấn. Không bàn gì về việc đã thương, chỉ là môn hạ đệ tử của ta thấy tỷ nữ hầu hạ của người tu di không tệ nên muốn luận bàn một chút mà thôi chẳng là phu nhân chỉ vì chuyện nhỏ mà hương sư vớn tội dạng mẫu hay sao? vạn thiên minh nhíu mày thân sát nhàn nhạt nói luận bàn gì chứ? tỳ nữ của ta chỉ có tu di trúc cơ sơ kỳ Đệ tử người rõ ràng lỹ mạnh hiếp yếu muốn khi nhục bông hạ của ta mỹ phụ nói với sắc mặt lạnh lẽo khi nhục bông hạ của phu nhân ta làm sao mà dám chứ nể mặt tôn phu lục đạo ta sau khi quay về sẽ để đệ tử kia nhận tội với phu nhân là được trung niên nhân nhíu nhíu mày thở ư nói Chuyện của ta sao lại dính đến lục đạo? Người nước không tình nguyện, ta cũng muốn dùng Loan Phương kiếm quyết, luận bàn với dạng tông chủ một phen. Mỹ Phụ nghe xong lại càng nổi cấu. <cười> luận bàn của phu nhân sao? Cái này thì quên đi. Nếu lục đạo biết ta khi phụ phu nhân, hắn còn không lập tức tìm tên liệu mạng hay sao chứ? Ta cũng không muốn khơi nên đại chiến giữa chính ma sông Phương đâu. <cười> Vạn Thiên Minh cười ha hả nói, dường như đây là một việc cực kỳ buồn cười. Mỹ Phụ nghe nói thế, sắc mặt đỏ hồng lên, sau khi trừng mắt nhìn đối phương liền coi như là không có gì. Tuy nhiên, Mỹ Phụ bỏ qua cho Trung Niên Nhân, nhưng hắn lại không muốn bỏ qua cho Cực Âm Tổ Sư. Lúc này hắn nhìn về phía Cực Âm cười lạnh một tiếng, đang muốn nói gì đó thì bỗng nhiên từ ngoài thông đạo truyền đến một trận chấn động âm ầm, ngay cả tòa đại sảnh cũng khẽ rung lên. Mang này ngoại trừ mấy lão quái nguyên anh kỳ, thì tất cả các tu sĩ còn lại đều giật mình, hướng ánh mắt nhìn ra ngoài. Cực Âm và Nho Sinh lão giả liếc mắt nhìn nhau, trên mặt lộ mờ xuất hiện một tia vui mừng tuy nhiên trong đó dường như có chút cười khổ mà trong mắt của vạn thiên minh hàng quang chật lóe sát khí sát bén chỉ xuất hiện một chút rồi biến mất lão đạo và lão nông kia dường như cũng biết người nào đến nên thần sắc lộ ra một tia lo lắng thoáng cái âm thanh chấn động càng lúc càng to chỉ thấy ở cửa vào đại sảnh xuất hiện một thân ảnh cực kỳ cao lớn dị thường một quái nhân mặc áo màu lam có chùm râu vàng cong cong lên đột nhiên tiến vào mỗi khi hắn bước chân đi thì cả đại sảnh lập tức rung động giống như người này nặng nề tượng ngàn cân vậy khiến cho người ta thực sự hoảng sợ Trong ánh mắt kinh hãi của chúng nhân, vì này sau khi thờ ơ liếc qua mọi người trong đại sảnh, ánh mắt liền dừng lại ở trên người vạn thiên minh rồi bắt đầu cười ha hả. <cười> không nghĩ tới dạng đại môn chủ cũng đến đây, xem ra bản nhân lần này gặp may rồi. Bản mẫu luôn muốn đọa sức với dạng môn chủ nhưng đáng tiếc là không có cơ hội, cuối cùng hôm nay mới được mãn nguyện. Trong ánh mắt của quái nhân nhìn trung niên nhân tràn đầy vẻ khiêu khích. Tại hạ cũng ngưỡng mộ Thác Thiên Quyết, được xưng là ma công phong ngự để nhất loạn tinh hải của Mang Quyền đây, không ít lần muốn lãnh giáo một chút. Vạn Thiên Minh lạnh lùng nhìn quái nhân, không sợ sệt gì, đáp lời. <cười> không dám, không dám, thiên la chân công của vạn môn chủ, tại hạ cũng ngưỡng mộ đã lâu. Quái nhân mở to miệng nói, trong mắt không giấu được vẻ kích động, nhưng đáng tiếc hiện tại vị vạn môn chủ này dường như không nghĩ tới việc đó sau khi hắn tháp giọng nói vài câu với lão đạo và lão nông, thì ba người liền cùng nhau bay lên trên một cái cột ngọc. sau đó lão đạo mặt mang nụ cười nói vài câu với tu sĩ trên cột ngọc, làm cho vị lão giả két đang có cảm giác vừa mừng vừa sợ tự động nhượng lại chỗ tìm một nơi khác. quang nhận thấy vậy trên mặt lộ xuất một tia cười nhạo, sau khi ngẩng đầu nhìn xung quanh gần đó, đột nhiên thân hình chợt lóe bay tới một cây cột ngọc, mà rất trùng hợp đó chính là nơi mà hàng lập ngồi. hàng lập thấy vậy không khỏi biến sắc, biến bạn nhơn muốn địa phương này. Thân hình to lớn của quái nhân vừa ổn định, hai mắt liền lập tức lạnh lẽo nhìn trong trong Hàng Lập, nói ra những lời âm hàm. Thần sắc Hàng Lập trở nên khó coi, hai tay ở trong áo không nhìn được nắm chặt lại. Nhưng sau khi im lặng một chút, hắn cố nén ý niệm muốn xuất thủ ở trong đầu, không nói một tiếng nào nhảy xuống, sau đó liền truyền đến tiếng cười điên cuồng của quái nhân, mặt Hàng Lập bao phủ bởi một tầng sương lạnh. Đối với hắn mà nói, tôi cảm thấy cực kỳ bị khi nhục, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời nín nhịn mà thôi. Dù cấm chế ở trong đại sảnh có khả năng hạn chế được tu sĩ ra tay, nhưng hắn thực sự không biết rõ ràng ảnh hưởng của cấm chế đối với mấy lão quái nguyên anh kỳ đó lớn giống như là đối với tu sĩ kết đăng kỳ như hắn không hắn không muốn nhất thời hành động theo cảm tính mà vứt bỏ mạng nhỏ của mình hàng lập mang một bụng buồn bực tìm một chỗ sạch sẽ trên mặt đất tiếp tục mà ngồi xuống nho sinh lão giả lúc này vẻ mặt mỉm cười hướng quái nhân hỏi mà anh huynh lần này đến muộn vậy thanh mẫu còn tưởng rằng an huynh đã đổi ý không có ý định tới nữa chứ không đến điều này sao được chứ ta còn trong cậy dầu thư trong hư thiên điện đi luyện chí trường sinh đăng đây chỉ là trên đường đi có việc dây dưa ngược lại dạng thiên minh đến nơi đây làm ta thật sự giật mình đó cho lẽ hắn cũng biết thọ nguyên quả đã đến thời kỳ trưởng thành muốn lấy một ít sao? Quái nhân sờ sờ chùm trâu vàng trên cầm có chút nghi hoặc nói cái này không rõ lắm tuy nhiên trong hư thiên điện ngoại trừ vật ấy ra vẫn còn nhiều loại cực kỳ trân quý ai biết lần này đối phương gì giật gì mà đến chứ? Nho sinh lão giả cũng có chút khó hiểu nói dạng thiên minh chính là nhân vật đầu lĩnh số 1 số 2 của chính đạo hay hắn muốn lấy là hư thiên đỉnh? Cực am lão tổ dường như nghĩ đến việc gì đó, có chút lo lắng nói. Hờ thiên đỉnh à, không có cả năng đó đâu. Giờ cái nữ dễ dàng lấy được thì đã sớm nằm trong tay cao nhân lúc trước rồi. Đâu còn đến lượt bọn họ chứ. Không đợi mang hồ tử trả lời, nhó sinh lão giả đã lắc lắc đầu như đánh trống. Điều này cũng không khẳng định được. Tôi nghe được mấy năm trước đệ tử giảng pháp môn tìm kiếm kim ti tạm. Chỉ là sau đó đột nhiên không có tin tức gì nữa nên không biết đã tìm thấy hay chưa. Nếu có loại kỳ trùng này hỗ trợ thì có khả năng bị dạng đại môn chủ này muốn lấy hư thiên đỉnh đó. Cự cảm tổ sư nhíu mày nói, theo bản năng liếc nhìn bọn người Vạn Thiên Minh bộ dáng cực kỳ lo lắng. Lúc này ba tu sĩ Nguyên Anh kỳ của chính đạo đang khoanh chân ngồi trên trụ ngọc, dường như không chú ý đến cuộc nói chuyện của bọn họ. <cười> Đâu chỉ mình Vạn Thiên Minh có thể có kim ti tâm, nghe nói cực âm ngươi cũng đã thu được hai con quả mãng ở trên Ly Hoa đảo, chỉ sợ lần này giả tâm của ngươi cũng rất lớn đó. Mang hồ tử liếc mắt cực âm tổ sư một cái, không khách khí nói. Hắn tựa hồ đối với hành động lén lén lúc lút của cực âm có chút khinh thường. Cực âm tổ sư nghe vậy, thân sắc đột nhiên biến đổi mấy lần, nhưng lập tức khôi phục lại trạng thái bình thường trong lòng chửi to không thôi. Không cần hỏi cũng khẳng định được trong vài vị tâm phúc của hắn có người tiết lộ một chút và đã đến tại đối phương. Lần này mang hồ tử tới hư thiên điện, sợ rằng việc lấy thỏa nguyên quả chỉ là thuận đường mà thôi, dám thì cử động của mình mới chân chính là thật. Cho dù trong đó có chút ảo não, nhưng sau khi ngẩn ra thì sắc mặt vẫn không chút thay đổi nói: "Khiến cho Mạnh huynh chây cười rồi, ô mỗi lần này đánh sát có đẹp theo hai cô hỏa mãn dị chúng, nhưng đạo hạnh của chúng vẫn quá thấp đi, hy vọng thành công thực sự xa vời, vẫn phải chờ Mạnh huynh cùng Thanh huynh giúp đỡ một tay." "Giúp ngươi thì chúng ta có chỗ tốt gì?" Như xin lão giả giật mình nhưng ngoài miệng vẫn do dự hỏi, Cực âm tổ sư nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, lúc này không nói to nữa mà truyền âm trả lời: dựa theo tin tức mà chủ nhân hư thiên điện lưu lại thì trong hư thiên điện ngoài trừ thứ quan trọng nhất là bổ thiên đan cũng có vài kiện cổ bảo đỉnh cấp do cổ tu sĩ truyền lại uy lực tuyệt đối không nhỏ. ta ngoại trừ hư thiên đỉnh và một viên bổ thiên đan ra thì những thứ còn lại chia đều cho mấy vị thế nào? một tia tham lam lóe lên trong mắt của nho sinh lão giả nhưng trong lòng ngẫm nghĩ rồi liếc mắt nhìn manh hậu tử truyền âm nói ta thì không có vấn đề gì nhưng còn phải xem ý tứ của man huynh đó dù sao nếu không có man huynh chế trụ dạng thiên minh ta cũng không dám mạo hiểm cực âm tổ sư nghe vậy trên mặt không lộ ra vẻ gì ngoài ý muốn cả hắn trong lòng biết rất rõ vị thanh dịch cư sĩ này đích xác là một người xảo quyệt nếu không lôi kéo được manh hồ tử tuyệt đối sẽ không đáp ứng sự việc không nắm chắc vì thế cực âm tổ sư quay đầu nhìn về phía manh hồ tử kia mỉm cười đem điều kiện của mình truyền âm qua sau đó mới hỏi không biết manh huynh thấy đề nghị của tài hạ thế nào có hứng thú hợp tác một phen hay không dù sao thì giá trị bổ thiên đan không cần ta nói manh huynh cũng biết rất rõ là thứ của thế bù đắp ngủ hành linh căn cho con người rồi Ta nghĩ khắp tu tiên giới ngoài trường chỗ này thì không còn chỗ nào có nữa. nếu không chừng sau khi phục dụng, công lực của manh huynh sẽ rất dễ dàng tiến bộ, đột phá hạn chế vì mặt tuổi tác đó. Cực âm tổ sư tựa hồ không để ý tới việc đối phương vừa rồi chăm biếm hắn, không ngừng ở bên tai xúi dục. <cười> Chứ bằng hai con quả mãn của ngươi mà muốn lấy hư thiên đến hả? Ta thấy đầu óc của người lưu lẫn hết rồi. Trước đó không biết bao nhiêu tu sĩ Nguyên ăn kỳ tiến vào nội điện như điều xếp giáo đầu hàng. Các người nghĩ rằng sẽ thành công xong. Nên biết có mức độ nguy hiểm trong nội điện so với ngoại điện hoàn toàn bất đồng. Chứ dù tu sĩ Nguyên Anh Kỳ với chúng ta đi vào cũng khó toàn mạng mà đi ra. Nhiều lần hư thiên điện mở ra, tu sĩ Nguyên Anh Kỳ chết tại nội điện cũng không phải là một hai người. Manh Hồ Tử hư lạnh một tiếng dùng ngữ khí trào phúng nói. Cái này không cần Manh Huynh lo lắng. Ta chỉ muốn hỏi nếu dự bọn gia quả dạng thiên minh thực sự có chủ ý lấy hư thiên đỉnh. Manh Huynh có muốn đi vào xem xem không? Cực âm tổ sư bình tĩnh hỏi sau khi nghe cực âm chất vấn như vậy, vẻ mặt cười lạnh của manh hồ tử từ từ biến mất. hắn nhíu nhíu mày, sau khi hàng quang lóe lên mới chậm rãi trả lời: nếu bọn dạng thiên minh thật sự bất chấp nguy hiểm mà tiến vào nội điện, không cần người nói, ta tự nhiên cũng sẽ đi theo. chứ dù ma đạo chúng ta sẽ không có cách nào thu lấy nó thì cũng không để cho bọn chính đạo hưởng lợi được. lời nói này của hắn cực kỳ quả quyết. <cười> có còn nói đó của manh huynh là tốt rồi, chỉ cần đến lúc đó manh huynh chịu ra tay thì đề nghĩ trước, trước đó của ta cũng sẽ tính cho manh huynh một phần đương nhiên nếu ông phu nhân cũng chịu ra tay tương trợ thì ông mũ càng quan ngân ta lần này chỉ hái một ít linh dược rồi về thôi nội điện quá nguy hiểm ta cũng không có ý định đi vào. mỹ phụ hồ ôm ngay cả điều kiện gì cũng không nghe lạnh lùng cử tuyệt trên mặt cực âm tổ sư lóe lên vẻ thất vọng phải biết rằng mỹ phụ này tuy chỉ có tu vi nguyên anh sơ kỳ nhưng lục đạo cực thánh phu nhân của nàng ta là một đại ma đầu hạng nhất trong ma đạo ngay cả manh hồ tử trước mặt hắn cũng tự nhận không bằng không thể lôi kéo nạn đi tự nhiên có chút tiếc nuối Chẳng qua hắn đương nhiên cũng không dám cưỡng chế lôi kéo vị phu nhân này vào nội điện, nên phải mỉm cười bỏ qua thôi. Dù sao bọn họ ba người chống lại đám chính đạo cũng không ở thế hạ phong, không cần chèo kéo mỹ phụ nữa. Sau khi đám người ma đạo hoàn tất thương lượng thì nhóm vạn thiên minh ở bên kia vẫn thành thành thật thật ngồi im lặng, nhắm mắt dưỡng thần, không biết bọn họ đã tính toán trước rồi hay sớm đã coi đối sách. Hàng lập ngồi ở trong góc nhìn được hết thảy mọi việc mặc dù cửa li rất xa, đồng thời đám người cực âm đàm thoại phần lớn sử dụng truyền âm, nhưng xem bọn hắn thỉnh thoảng lên nhìn về phía bọn người chính đạo với ánh mắt bất thiện, Hằng lập cũng đoán được bọn họ đang thương lượng đối sách ứng phó với nhóm vạn thiên minh. Điều này khiến cho Hằng lập âm thầm vui mừng. Chỉ khi mấy lão quái vật nguyên anh kỳ này dây dưa với nhau không dứt, hắn mới có thể đục nước béo cò bảo vệ tính mạng an toàn một chút. Tốt nhất là cực âm tổ sư vì thế mà không có cách nào chú ý hắn, như thế càng hay khi hàng lập đang thầm suy nghĩ thì bên ngoài đại sảnh nhân ảnh chợt lóe hai vị bạch y lão giả đi vào hai người này đầu tóc bạc trắng tà áo phất phơ giống như thần tiên vậy chúng tu sĩ bên trong đại sảnh khi thấy hai người này tiến vào thì đều tập trung ánh mắt nhìn lại nhưng lập tức vẻ mặt tràn đầy sự cung kính có một số bộ phận tu sĩ từ đầu đến cuối vẫn luôn luôn cảnh giác cuối cùng cũng thở phào một hơi mà mấy lão quái thuộc chính ma lưỡng đạo khi thấy bọn họ đều lộ ra thần tình phức tạp có hâm mộ có chán ghét và cũng có thần sắc bất đắc dĩ một vị bạch y lão giả mặt mày hiền hậu trong hai vị kia khi thấy mọi người đều nhìn mình đột nhiên miệng cười cực kỳ ôn hòa nói chuyện đi hư tiên điện lần này bởi vì hai vị thánh chủ của chúng ta đang bế quan cho nên không thể đến đây chủ trì việc truy tìm bảo vật do đó hai vị chấp pháp bọn ta đại biểu cho tinh cung tới để giám sát mà quy củ lần tam bảo này dở như mấy lần trước nếu trong hành trình ấy tùy ý cậy mạnh thái biểu hay muốn giết người đoạt bảo chúng ta cũng sẽ xuất thủ ngăn cản đồng thời bị tinh cung truy sát Tuy nhiên việc giám sát này chỉ diễn ra ở ngoại điện, chúng ta sẽ không tiến vào nội điện, lại càng không nhúng tay vào bất cứ sự tình gì ở đó, cho nên nếu chứ gì cảm thấy không nắm chắc được thì dừng lại bên ngoài. mà khác, hai người bọn ta cũng không gì nguy hiểm gây ra bởi chính hư thiên điện mà xuất thủ tương trợ đồng đạo. Cho dù đạo hữu ngộ nạn lập tức bị tiêu diệt trước mặt thì bọn ta cũng sẽ không chú ý. Ta nói rõ như vậy rồi đó, tất cả mọi người hẳn hiểu được ý tứ bên trong chứ vì bạch y lão giả này nói xong, hai mắt như điện liếc qua các tu sĩ trong đại sảnh, những người khác gặp ánh mắt của hắn đều cúi đầu tránh đi, chỉ có đám người vạn thiên minh và man hồ tử thì không có ý nhượng bộ, trực tiếp nhìn nhau một cái. điều này khiến cho vị bạch y lão giả khẽ giật mình, sau đó nhíu mày, không khỏi thấp giọng lẩm bẩm nói một câu: Trời, tuần quấy giật này cũng tới vậy? vậy có chút khó khăn rồi đây. vị lão giả mặt lạnh tanh bên cạnh thần sắc cũng thay đổi, nhưng sau khi cười lạnh một tiếng liền khôi phục vẻ mặt như trước. Sau đó hai vị trưởng lão chấp pháp của tinh cung phân ra một tả một hữu khoanh chân ngồi xuống ở cửa ra vào, không để ý tới điều gì nữa. Các thu sĩ kết đang khác trên mặt hoặc vui mừng, hoặc lo lắng, thần sắc các loại khác nhau. Hàng lập thấy vậy không nhìn được ngầm ngầm, lấy làm kỳ lạ không thôi. Không biết người của tinh cung lần này làm việc không công, đến cùng là có dụng ý gì, chẳng lẽ chỉ vì thiết lập quyền uy của họ tại Loạn Tinh Hải. Nhưng lúc này bên tai truyền đến âm thanh của huyền cốt thượng nhân. Tiểu tử, ngươi phải chú ý bọn họ đó. Bọn Tinh Cung không phải là người thốt đâu. Theo ta được biết, hệ khi Đạo Ma đạo mạnh lên thì bọn hắn chèn ép Ma đạo, và ngược lại, khi Đạo Chính đạo mạnh lên thì bọn hắn chèn ép Chính đạo. Càng bản không cho hai phe kia có cơ hội. Mà mỗi lần tạm bảo ở hư thiên điện này, hoặc ít hoặc là nhiều, đều có một số tu sĩ chính Ma Song Phương chết rất bí ẩn. Nó không chừng là do người của Tinh Cung âm thầm hạ độc thủ. Người tuy không phải thuộc về hai bên chính tà, nhưng cũng phải bảo trọng cho tốt đó. Ta không muốn diện thủ mà mình dứt giả tìm kiếm được biến mất đâu thời nằm hắn rất lạnh lùng nhưng nội dung trong đó lại làm cho hạng lập cả kinh hạng lập tựa hồ không cần suy nghĩ liên khẳng định sự tình theo như lời của huyền cốt thượng nhân nói đến là có tám chín phần 10 là sự thật dù sao tinh cung có thể đứng vững ở loạn tinh hải trong nhiều năm mà không có việc gì khẳng định là có sử dụng một ít thủ đoạn càng không có khả năng vô duyên vô cớ không có mục đích mà chạy vô trong đây làm gì hơn phần nữa là bọn họ có mưu đồ gì đó nghĩ như vậy trong mắt của hạng lập hàng quan chật lóe cũng không nói lời nào với huyền cốt thượng nhân nhưng trong lòng lập tức đề cao cảnh giác đối với hai trưởng lão áo trắng. nhưng trong thời gian ba ngày, hai vị trưởng lão thủy chung vẫn ngồi ở một chỗ bất động, tiến vào quá trình luyện khí, căn bản cũng không mở mắt, càng không mở miệng nói một lời nào, làm cho không khí có chút quỷ dị. nhưng trong những ngày này, có ba bốn vị tu sĩ mới đến, cũng không có tu sĩ nào đạt đến nguyên anh kỳ. nhưng đến buổi sáng ngày thứ tư, thanh linh có sự thay đổi đột ngột, không có dấu hiệu nào báo trước, một trận âm thanh vang lên, làm cho cửa đá bằng bạch ngọc sập xuống, bịch kính đại sảnh. Trên cửa bạch công này hiển nhiên đã thiết lập một cấm chế lợi hại, xa hơn nữa ngoài cửa, mơ hồ truyền đến một tiếng nổ cũng thiết lập cấm chế tương tự. Lúc này trong đại sảnh, một vài người lộ ra vẻ mặt sợ hãi, nhưng sau khi phát hiện thần sắc bình tĩnh của mấy vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ, mấy người họ thực sự uyên lòng. Mà lúc này hai vị trưởng lão của Tinh cung thinh linh mở mắt đứng dậy, nhất thời ánh mắt của những tu sĩ khác lập tức rơi trên người họ, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, nhưng sắc mặt những vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ này nhìn hành vi của hai người không có một chút biểu tình hay nói một câu nào chỉ thấy hai người đó hướng đại sảnh mà đi đến. Nhưng không đợi hai người trưởng lão đến khu vực có những khối đá nhỏ trên mặt đất, một vài viên sau đó phát ra ánh sáng chói mắt, lập tức ánh mắt mọi người tập trung vào truyền tống trận của chu vi 10 trưởng xuất hiện ở nơi đó. Đa số tu sĩ trong đại sảnh không một ai nghĩ đến khả năng xuất hiện một cái truyền tống trận, làm cho nhiều vị tu sĩ không khỏi kinh ngạc vạn phần. Hai vị trưởng lão áo trắng tiến đến truyền tống trận một cách cẩn thận, cúi xuống kiểm tra một cách kỹ lưỡng cả nửa ngày trời, hai người mới liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu nói: Tốt lắm, truyền tống trận này không có vấn đề. Từ đây ra khỏi hư thiên điện, mọi người phải tự lò lấy thân. Nói xong lời này, hai vị trưởng lão một trước một sau bước đến truyền tống trận. Kết quả hai đạo bạch quang lóe lên, sau đó thân hình hai người biến mất vô ảnh vô tung. Lúc này mọi người trong đại sảnh nhìn nhau im lặng, không đợi người khác phản ứng. Vạn thiên minh mang theo lão đạo và lão già gầy áo đen, phi thân nhẹ nhàng hạ xuống tương tự tiến vào truyền tống trận để ra ngoài. Lúc đó một vài người cũng đi tới gần vội vã bước vào cứ như thế truyền tống trận đại sảnh bạch quan chấp động không ngừng làm cho tu sĩ trong thời gian ngắn giảm đi mà bất ngờ trong số đó cũng có huyền cốt thượng nhân từng bước đi tới hàng lập trong mắt dị quan chấp động nhìn không được nhìn về phía bọn người cực âm lão tổ không ai ngờ rằng cực âm lão tổ cũng hướng ánh mắt tràn đầy hàng ý sâu sắc nhìn về phía hàng lập làm cho hàng lập trong lòng càng thêm bất an xem ra cực âm lão tổ tựa hồ không muốn buông tha cho hắn hàng lập trong lòng buồn bực đứng dậy hướng phía trước đi tới cực âm lão tổ nhìn hành động của hàng lập qué miệng lộ ra một tia cười lạnh, điều này làm cho Ô Sửu bên người lão tổ rốt cuộc nhịn không được nhỏ giọng hỏi: "Lão tổ, ngài thật sự để ý đến tên tiểu tử kia sao? Tiểu tử kia có gì không đúng với ngài hả?" Ô Sửu trong lòng có chút kỳ quái. "Không có gì, chính là người nãy có tác dụng lớn đối với ta, ta cần hắn hỗ trợ một chút." Cực Âm lão tổ có chút lơ đễnh, không muốn nói ra sự tình cho Ô Sửu, điều này làm cho Ô Sửu được Cực Âm lão tổ sủng ái rất nhiều, trong lòng có chút nghi hoặc. Nhưng lúc này Thanh Dịch cư sĩ ho khan một tiếng ung dung nói: <cười> Chúng ta cũng nên xuất phát thôi, hiện tại trong sảnh không còn có mấy người đâu. Cực âm nghe xong rùng mình, đảo mắt lướt qua nhìn đại sảnh không còn được mấy người, mỉm cười đáp lại. Đương nhiên là phải đi chứ, khi cái chuyện tống trận kia biến mất thì phải một tháng sau mới xuất hiện lại. Vừa nói lời này, cực âm lão tổ lập tức kéo âu sửu biến thành một đám hắc khí phiêu hốt. Nhìn thấy cảnh đó, thanh dịch cư sĩ và man hồ tử cũng nhẹ nhàng hạ xuống ngọc trụ của truyền tống trận nhưng người thiếu nữ sớm đã từng bước đi tới người thiếu nữ này xem ra cũng không muốn cùng bọn cực âm hợp thành một nhóm hiện đang ở trên một mảng đầy đất bụi ánh mắt nhìn bốn phía không khỏi có chút ngạc nhiên bởi vì cách thằng lập không xa chỉ còn có hai nam và một nữ những tu sĩ khác đã không còn một ai hai nam và tử linh tiên tử thấy sự xuất hiện của hàng lập gương mặt lộ ra vẻ vui mừng trong lòng hai nam và tử linh tiên tử thấy sự xuất hiện của hàng lập gương mặt lộ ra vẻ vui mừng trong lòng thiếu nữ mỉm cười bước tới hướng hàng lập vốn hàng lập không định truyền táo mới cùng một chỗ với thiếu nữ điều này làm cho hắn không khỏi có chút cười khổ, một cảm giác phiền toái trong người dâng lên. Hai người kia, một là lão giả mặc áo xám, một mặt toàn thân hắc bào với khuôn mặt được che lại, trên thân hắc bào nhân bao phủ bởi một hắc khí nhàn nhạt, có vẻ là người tu luyện ma công trong ma đạo. Hai lão giả đứng mỗi người một nơi, trên mặt không lộ ra một chút biểu tình. Tử Linh Tiên Tử hiện tại đã đi đến bên cạnh của hàng lập, tự nhiên đã làm cho hai người chú ý không khỏi dò xét trên người hàng lập. Lão giả áo xám nhìn hàng lập cười với ánh mắt rất thiện ý còn hát bào nhân kia nhìn hắn với ánh mắt lạnh như băng, không có chút cảm tình. Hạng lập thần sắc thản nhiên, nhìn lại hai người cũng không có biểu hiện gì khác thường. Lúc này Tử Linh Tiên Tử đã đến trước mặt của Hạng lập dừng lại, mỉm cười nói: không ngờ phiền toái cùng truyền tống, một phần cũng phải nhờ hàng tiền bói chiếu cố đó, nếu không thì tiểu nữ lần đầu cũng không thuận tiện mà qua được. Nói xong thiếu nữ Khóe môi xuất hiện thoáng cơ một tia tiếu ý, Hạng lập nghe xong nhíu nhíu mày, cũng không có hồi đáp thiếu nữ, ngược lại dùng khẩu khí nghi hoặc hỏi: Tử Linh cô nương. Tu gì đã tiến vào trúc cơ hậu kỳ đây là việc vui mừng đó tuy nhiên những thế nào mà cô lại đến nơi đây vậy thực sự là rất nguy hiểm đó những tu sĩ kết đăng kỳ tại hư thiên điện này cũng chưa chắc là bảo vệ được chính mình đâu mặc dù hàng lập đối với hư thiên điện cũng chưa hiểu rõ lắm hắn tự nhiên đối với việc phán đoán tình huống nguy hiểm có chút khó hiểu nghe câu hỏi này của hàng lập tử linh tiên tử khuôn mặt thanh tú lộ ra một tia chua xót bất đắc dĩ mở miệng nói tiểu nữ không nghĩ là tới đây đâu nhưng cùng các vị đạo hữu cũng chỉ muốn xem qua mà thôi thất bại trong việc kết đan là điểm ràng buộc hiện nay chính là tư chất của Tử Linh không tốt trong tay chỉ có thể siêu tầm một ít phụ trợ đang dưỡng ít một cách đáng thương nên đến chỗ này để trong giao dẫn khí tiểu nữ đã phải trả cái giá cao để mua hư thiên tàng đồ từ trong tay của người khác tiểu nữ nghe có người nói trong hư thiên điện chứa một lượng lớn linh dược nó không chừng ông trời có mắt giúp cho Tử Linh tìm được vài loại đang dược hữu dụng đối với việc kết đan hơn nữa ta đã quyết định chủ ý chỉ là đi qua cửa đầu tiên rồi từ bỏ ý định qua cửa thứ hai Tử Linh thần sắc có chút ảm đạm Hàng Lập nghe xong hết một hơi, im lặng suy nghĩ trong đầu. Hàng lúc trước nếu không tu luyện Tam chuyển trọng nguyên công, cùng đại diễn quyết và phục dụng thêm số lượng lớn đan dược làm tăng khả năng kết đan, chứ sợ so với Tử Linh trước mặt, đối với việc kết đan càng thêm vô vọng. Nghĩ vậy, Hàng Lập đối với thiếu nữ này cũng có cảm giác đồng tình, hồi tưởng lại những lời nói vừa rồi. Thiền lời Túc cũng nhận từ tay nữ nhân này, hơn nửa diệu âm môn hàng năm đều gửi linh thạch cho hắn, cho dù số lượng của họ không nhiều, nhưng cuối cùng đã nợ đối phương một ít nhân tình, không lẽ không thừa cơ hội này chiếm tiện nghi hay sao? Sau khi suy nghĩ như vậy, thân sắc Hàn Lập có chút hòa hoãn, dùng ánh mắt nhàn nhạt mở miệng nói: "Một khi đã là đạo hữu, vậy thì hãy chung chừng lẫn nhau đi. Tuy nhiên nếu có tình huống bất trắc xảy ra, những trường hợp mà ta cũng không có khả năng tự bảo vệ, cô nương phải đưa ra kế hoạch thoát thân thật tốt đó." "Cảm ơn hai trưởng lão, vì để Mại Tử Linh trong lòng hiểu rõ, không dám làm phiền tiền bối phải bận tâm." Vừa tới Hàn Lập đáp ứng, thân thể Tử Linh toát ra một trận ôn nhu, nhưng trên nét mặt Hàn Lập đang lạnh lùng không khỏi ngẩn ngơ. Sau đó, Hàn Lập cảm thấy có chút thất thố quay đầu đi. Trên mặc thoáng đỏ không dám nhìn lại một chút nào nữa.